Chương 74 Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có máu tươi từ từ chảy dọc theo cánh tay cô xuống đầu ngón tay, rồi xuống đất vang lên tiếng tí tách khẽ khẽ. Dạng dao nằm bất động áp mặt lên mặt đất lạnh lẽo. Sau lưng, eo và hai chân cô đều truyền đến những cơn đau bỗng rát. Cả người giống như không có một tức da thịt nào thuộc về mình. Nhưng tầm mắt cô vẫn còn mơ hồ như cũ. Ánh đèn, giường nhỏ, song sắt, mọi một thứ trước mắt cô đều biến thành những quái vật gai gốc. Trong đầu dường như có rất nhiều tiếng nói chuyện. Chỉ chốc lát đã không thể chứa nổi, khiến huyệt thái dương đau buốt như muốn nổ tung. Giao giao, chầm ngôn sống của ba chính là phải đội trời đạp đất. Không hổ thẹn với lòng. Chị hai, em chỉ thấy chị đối xử với tên yêu quái đó tốt quá. Đúng là yêu quái cũng có mùa xuân. Dạng giao, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm một người phụ nữ như đối với em. Lẽ nào em không muốn hôn anh? Nếu em cứ 5 phút hôn anh một lần. Anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị nào. Hiện giờ, anh đã khiến em cảm thấy chân thật chưa? Giọt nước mắt to như hạt đầu trào ra từ khóe mắt cô, lăn qua gò má lạnh lẽo, rồi trượt xuống khóe môi khô khốc. Mặn đắng như vậy, có lẽ cô đã không còn cảm nhận được mùi vị gì khác của thế gian này nữa rồi. Cộp, cộp. Cột. Tiếng dẫm chân xuống nền của dày da nhẹ nhàng vang lên Khiến cho ý thức dạng dao hốt hoảng Toàn thân cô vô thức run rẩy lập tức co rút mình lại Giống như một động vật nhỏ dựa vào góc tường Sao lại không chạy nữa Giọng nói trong trẻo của tà hàm vang lên sau lưng Thật không thú vị Hai ngày trước cô hãy còn chạy như một con thỏ Dạng dao cúi đầu ngắm đôi tay của mình Trên đó chẳng chịch vết thương và dính đầy máu tươi, không còn hình dáng trắng trẻo mềm mại như ngày thường. Đau quá, nhưng cô vẫn cứng rắn cắn chặt răng, dùng hai tay ôm đầu, chờ đợi những cơn đòn roi sắp đến. Có lẽ do nhìn thấy tác động vừa chậm chạp vừa phía công của cô, tà hàm ở sau lưng cười lên một tiếng. chắc Âm thanh bén nhọn mạnh mẽ xé rách không khí xung quanh, sau đó một cơn đau quen thuộc lại ào ạt rơi xuống eo cô lần nữa. Trước mắt giảng dao tối sầm, cơn đau như dời sông lấp biển trong cơ thể khiến cô muốn hôn mê, dường như tất cả nội tạng đều bị một roi này làm thay đổi vị trí. Nỗi đau khổ vô cùng vô tận này, đến khi nào mới kết thúc đây? Phải làm sao mới có thể kết thúc? Ok Một đôi tay ôm lấy cô khỏi mặt đất Đặt lên chiếc giường nhỏ loan lỗ máu Động tác vô cùng dịu dàng Có muốn kết thúc tất cả những thứ này không? Hắn nhẹ giọng hỏi Dường như hắn có thể nhìn thấu nội tâm của cô Thông qua mỗi một cái chớp mắt Giảng dao nấc ngẹt không trả lời Tầm nhìn của cô vẫn còn hốt hoảng như cũ Cô loáng thoáng nhìn thấy tay mình bấu chặt lên đệm giường. Nắm chặt, lại buông ra. Nắm chặt, lại buông ra. Chỉ khi lặp đi lặp lại như vậy, tinh thần của cô mới có thể tập trung một chút. Ở trong đại dương hỗn loạn này, cô luôn tự nhắc nhở mình, không được bị hắn thống trị, không thể buông xuôi sinh mạng này. Viết ra đi, dòng nói của hắn giống như âm thanh tự nhiên duy nhất trong thế giới đau khổ này, vừa cảm động vừa dự hoặc. Muốn kết thúc không? Chỉ cần cô viết ra tất cả những cảm giác đó. Nếu không phải bởi vì bạc cận ngôn, cô vốn có thể là một cô gái bình thường vui vẻ, có cuộc sống của một người bình thường. Sao phải hứng chịu những đau khổ của ngày hôm nay? Từng cơn chua xót ồ lên trong lòng giảng giao Đúng vậy, Nếu như không phải bạc cận ngôn, cuộc đời cô sẽ khác hoàn toàn. Cô sẽ sống trong một thế giới bình thường, có ánh mặt trời sáng lạng. Làm sao phải chìm vào bóng đêm sâu không thấy đáy thế này? Nước mắt lại tràn ra lần nữa, thấm và hốc mắt hỏm sâu của cô. Lời nói của tạ hàm khiến lòng cô cứ âm thầm mặc niệm lặp đi lặp lại một cái tên. Bạc cận ngôn, bạc cận ngôn. Lẽ nào cô không muốn nói cho anh ta biết Cô ở đây chịu bao nhiêu đau khổ Cô đã sắp không chịu nổi rồi Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi tạ hàm nhìn trầm chầm, chầm gương mặt tái nhợt Đang gắn sức cắn chặt môi dưới của cô Ý cười trong mắt hắn càng sâu Giọng nói lại càng giống như đang chia sẻ nỗi đau cùng cô Nói với anh ta Cô muốn rời xa anh ta Chỉ cần không còn quan hệ với anh ta Làm sao có người muốn tra tấn cô Tình yêu vốn không phải là tất cả của cuộc sống Từ bỏ đi Từ bỏ rồi mọi thứ sẽ tốt hơn Sáng ngày mai Cô sẽ nằm trên giường bệnh của một bệnh viện công Tất cả đều sẽ kết thúc Chỉ cần cô gửi cho anh ta một bức thư Dặn giao mơ hồ ngẩng đầu, Cô nhìn thấy gương mặt tươi cười anh Tuấn xa xăm của tạ hàm Sau đó trong tay bị nhét vào một cây bút Viết ra đi Hắn khẽ dỗ dành Cô sẽ rời xa anh ta Tất cả đều sẽ kết thúc Không còn đau khổ Cô sẽ có được một cuộc sống mới Tôi sẽ thả cô ngay lập tức Dạng dao hốt hoảng nhìn giấy bút trước mặt Chỉ cần viết một bức thư Rời xa bạc cận ngôn Người này sẽ bỏ qua cho mình sao? Chỉ cần một bức thư Đầu bút kim loại mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy Đã viết được hai từ đau đớn nhất cận ngôn Máu thịt nhàn nhụa che lắp vài đốt ngón tay đã biến hình dạng dao bỗng dưng nắm chặt bút Dừng lại trên mặt giấy Chỉ im lặng rơi lệ Sao không viết tiếp Giọng của hắn vẫn ôn hòa như cũ Lại thấp thoáng lộ ra sự rét lạnh Ngón tay dạng giao thả ra Cây bút lăn xuống khăn trải giường Để làm loạt các bít mực lộn xộn Mà cô thì trôn đầu vào giữa cánh tay của mình Lục phủ ngũ tạng Đau như không phải của bản thân Không Không thể biết Dù có gian nan Khổ sở đến nào đi chăng nữa Cũng không thể biết Hắn đang lừa cô Viết xong bức thư chia tay đau khổ này Hắn sẽ giết cô ngay lập tức Bởi vì đây không phải là thư chia tay Đây chính là di thư của cô Một bức di thư hủy đi tình yêu của cô và bạc cận ngôn Đây mới là thứ hắn cần Hắn rất rõ phải làm thế nào mới có thể cho bạc cận ngôn Một đả kích trầm trọng nhất Ngoài việc chỉ giết chết cô Nhẫn nhịn Cần phải nhẫn nhịn Cô cần phải sống để gặp anh Không còn nghi ngờ gì nữa Sự kháng cự trầm mặt yếu đuối và kiên định này Khiến cho sắc mặt tạ hàm từ từ trầm xuống Đôi tay băng lạnh không tiếng động đè lên cánh tay cô Ngón tay đàn ông trắng trẻo thon dài Ở trên phần da coi như còn lành lạnh trắng như ngọc của cô Khẽ xoa xoa Là tôi tuấn tay chưa đủ sao Hắn khẽ hỏi Mới khiến cho cô tưởng rằng Còn có thể tiếp tục không nghe lời như vậy. Giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến tim gan phèo phổi của giảng dao co thắt lại. Hắn nổi giận rồi. Cô cuối cùng cũng không tránh khỏi việc chọc giận hắn. <cười> hắn khẽ cười. Giọng cười này càng khiến cô sợn tóc gáy. Còn ngón tay đang lướt trên da thịt cô lại càng chậm chậm, gia tăng sức mạnh ma sát. Tạo thành cảm giác đau đớn, lâm râm. Vậy thì chúng ta đổi cách khác vậy. Hắn nói, có lẽ lúc này tặng một món quà cho Simon là một ý kiến không tội. Tay hắn chuyển động từ từ dọc theo thân thể cô. Mơn trớn cổ và cánh tay. Cuối cùng dừng lại trên lưng cô. Xoạt! Quần áo bị xé rách. Khiến không khí lạnh lạnh ùa đến càng gia tăng cảm giác đau đớn ẩn sâu trong da thịt. Chỗ này vẫn còn được giữ gìn rất tốt. Hắn khẽ than thở. <cười> Một chút vết thương cũng không có, giống như lời tôi đã hứa với cô. Toàn thân dạng dao bắt đầu rung rẩy theo sự tiếp xúc mơn trớn của đầu ngón tay hắn. Nước mắt cô lại tuôn trào lần nữa. Phó tử ngộ tỉnh lại từ cơn mê Đã là chuyện của hai ngày sau Lại qua thêm một ngày Anh mới có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện Anh vẫn nằm trong phòng sang sóc đặc biệt như cũ Bác sĩ nghiêm khắc khống chế thời gian Và số lượng người thăm bệnh Hôm nay mới tỉnh lại Gặp người nhà được một chút Y tá đã đến nói với anh An nhà muốn gặp anh Được Anh yếu ớt đồng ý Bởi vì anh biết nhất định có liên quan đến bạc Cần Ngôn. Từ khi anh tỉnh lại đến giờ, bà Cần Ngôn chưa từng xuất hiện. Cậu ấy cũng không cần phải xuất hiện, bởi vì hiện giờ việc cứu giảng giao mới là chuyện cấp thiết nhất. Nghĩ đến giảng giao, lòng Phó Tử Ngộ lại đau đớn. Vậy thì an nham đến tìm anh làm gì? Ánh mặt trời buổi chiều như tấm sa mỏng phụ xuống, chiếu lên giường bệnh trắng muốt, tạo nên một cảm giác chớp nhoán không chân thật. Do mất máu quá nhiều, sắc mặt phó tử ngộ từ lúc nhập viện đến giờ luôn trắng bệt như giấy. Nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười với An Nham đang ngồi bên cạnh giường. Mấy hôm nay không gặp, chàng trai thanh tú sống nội tâm và lãnh đạm ngày xưa. Giờ phút này cầm đã bắt đầu luốn phún râu, thần sắc cũng lộ vẻ bướng bỉnh nghiêm túc. Anh ấy đã nhốt mình ở khách sạn 3 ngày rồi. An Nham nói, Không vào, không ra, không nhận điện thoại của bất cứ người nào. Không ai biết anh ấy đang làm gì. Phó tử ngộ ngẩn người, khóe môi giật giật. Chỉ có mấy câu đơn giảng này khiến cho cả phòng bệnh lâm vào trầm mặt. An nham không nói thêm gì, phó tử ngộ cũng không lên tiếng. Qua một lúc lâu, phó tử ngộ mới hỏi. Có tin tức của dạng dao chưa? Sắc mặt An Nham lại âm u thêm mấy phần. Không có. Nước Mỹ rộng lớn như vậy, muốn tìm tung tích của một cô gái đâu dễ dàng gì. Huống hồ đối phương còn là một cao thủ lên kế hoạch gây án vô cùng kín kẻ. Thật ra bà cần Nôn đóng cửa không ra ngoài. Cảnh sát hai bên Trung Mỹ đều không có phê bình kính đáo gì cả. Bởi vì vốn có thể phát họa cái gì thì đều đã làm hết. Thậm chí đến tên họ thân phận DNA. Lần trước cũng đã bị Bạc cần Ngôn bắt đi xác nhận đầy đủ Còn lại chỉ là công việc của các thanh tra cảnh sát Truy tìm dấu vết lần ra tên tội phạm này Cho dù là thiên tài tâm lý tội phạm Cũng có lúc không thể cứu được bạn gái của mình Một thanh tra từng trải của FBI đã nói như vậy Tôi nghĩ có lẽ Simon cần thêm thời gian để tiếp nhận Sự thật tàn khốc này Cục diện hiện tại khiến tâm tình An Nham buồn bực vô cùng. Đến tìm Phó Tử Ngộ, bởi vì anh có lẽ là người duy nhất có thể khiến bạc Cận Ngôn ra khỏi phòng. Cậu ấy không tiếp nhận đâu, Phó Tử Ngộ khẽ nói. An Nham giật mình, không hiểu anh đang nói về điều gì. Sắc mặt Phó Tử Ngộ lộ ra thần sắc thương xót. Anh hiểu người bạn thân của mình, đó là một người đàn ông kiêu ngạo và ngay thẳng. Việc mất đi giảng giao, Bạc Cận Ngôn mãi mãi cũng không thể tiếp nhận được. Cho dù lúc này giảng giao đã chết, cậu ấy cũng sẽ không tiếp nhận. Mà hiện giờ cậu ấy lại quay về thế giới của bản thân. Cậu ấy đang suy nghĩ điều gì? Nếu như giảng giao thật sự chết đi rồi, tương lai của cậu ấy sẽ như thế nào đây? Phó tử ngộ yên lặng trong khoảnh khắc, thấp giọng nói. Giúp tôi! Gọi điện thoại cho cậu ấy An Nham gật đầu Lấy di động ra bấm số Để lên bên tay anh Điện thoại rang mười mấy tiếng An Nham đã khẽ nhíu mày Thân sách của phó tướng ngộ Vẫn không thay đổi như cũ Anh chị chăm chú lắng nghe Ánh mắt giỏi về phía trước Một tiếng cạch Khẽ vang lên Cuối cùng cũng đã nhận được điện Cật ngôn Giọng nói của phó tử ngộ càng đặc Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây Mới trả lời Tử ngộ Lúc này An Nham đột nhiên nhìn thấy Phó tử ngộ ngẩn người một lúc Sắc mặt cũng có chút biến đổi Sau đó anh ngẩn đầu lên nhìn An Nham Cậu ra ngoài trước đi An Nham gật gật đầu Đặt di động vào tay anh Anh ta quay người đi về phía cửa. Lúc cánh cửa từ từ khép lại, anh ta đột nhiên ngẩn đầu lên, sau đó liền giật mình. Phó tử ngộ vẫn duy trì dáng vẻ nằm thẳng như cũ, một cánh tay miễn cưỡng cứng ngắt cầm lấy di động. Nhưng trên gương mặt anh Tuấn trắng bệt đó, lại có một giọt nước mắt không thể kìm nén được, lăn xuống. Người bác sĩ này là bạn thân duy nhất của bà Cận Ngôn, Hôm đó lúc anh trúng đạn ngã xuống đất, sinh mạng đang lúc nguy hiểm, anh lại chỉ lẩm bẩm, dạng dao, bảo vệ cô ấy, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Lúc làm xong phẫu thuật, hôm nay đáng lẽ sau khi thuốc tê hết hiệu lực, sẽ đau đớn vô cùng, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hiện giờ vừa nghe thấy giọng nói của bà cận ngôn, anh thoáng chốc lại rơi nước mắt. An nhàm từ từ khép lại khe cửa cuối cùng, lặng lẽ chờ ở bên ngoài không lên tiếng. Nhưng hiện giờ, anh ta vốn không biết được. Mãi đến sau khi vụ án kết thúc, anh ta mới thật sự hiểu nguyên nhân và hàm ý tại sao giờ phút này Phó Tử Ngộ lại đột nhiên rơi nước mắt. Mà cùng lúc này, khách sạn Marriott trong trung tâm thành phố tại căn phòng trên tầng cao nhất Bà Cựu Ngôn đã thay đổi một bộ vest đen từ đầu đến chân, bóng dáng cô đơn đứng thẳng ở trước cửa sổ pha lê. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà hoàng hôn trải ánh sáng ảm đạm lên mặt anh. Anh nắm chặt di động, đôi mắt đen dài nhìn xuống thành phố dưới chân. Trên gương mặt anh Tuấn như ngọc, chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng, lạnh băng. Lúc dạng dao tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm sóc trên một cái giá sắt lạnh lẽo. Quần áo vẫn còn, nhưng sau lưng lại lộ ra trong không khí lạnh giá. Tay chân cô vẫn bị xích sắt khóa chặt, không thể động đậy. Tình hình này khiến cô khiếp sợ. Cô ngước mắt nhìn ánh đèn sáng dịu dịu xung quanh. Cô đã bị đẩy khỏi lồng giam, đặt trên một khoảng đất trống, giống như một con cá nằm trên thớt. Cô dùng sức cắn mạnh vào môi dưới đang nứt nẻ, cân đau kịch liệt truyền đến. Đại não vẫn còn rất chậm chạp, nhưng ý thức, tầm nhìn và thính giác của cô đều tỉnh táo. Hắn đã dừng tiêm thuốc cho cô, là bởi vì hứng thú của hắn đã chuyển từ quốc roi, truy đuổi, sang lột da rồi sao. Khóe mắt dạng dao từ từ ẩm ướt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, không để bản thân phát ra tiếng nứt nở quá lớn có điều một chút âm thanh này làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt và lỗ tai của người đó phía sau lưng cô bỗng truyền đến động tĩnh có người đứng dậy từ trên sofa ngâm nga một khúc ca cất bước đi qua cuối cùng cũng tỉnh rồi hắn đứng bên cạnh cô trên tay cầm một thứ gì đó khẽ va chạm vào nhau phát ra tiếng kim loại thanh thúy cho dù giảng dao không thấy Nhưng cũng đoán ra đó là một con dao phẫu thuật Đầu ngón tay lạnh ngắt Lại lần nữa dọc theo tấm lưng trần thon đẹp của cô Từ từ mơn trớn Tôi sắp bắt đầu rồi Hắn cúi đầu nói khẽ bên tay cô Chỉ là tôi còn chuẩn bị cho cô thêm chút gia vị Như vậy có lẽ cô và tôi đều sẽ hưng phấn và vui vẻ hơn Hai tay của dạng dao bị trói ở hai bên giá sắt, cô khẽ nắm chặt lấy thanh ngang, sau lưng cũng bị một cơn ớn lạnh quét qua. Nhưng điều cô không ngờ là gia vị mà tạ hàm nói tới lại là hình ảnh có liên quan đến bạc cận ngôn. Tạ hàm cầm lấy hai con dao nhỏ sắc bén tinh xảo, thông thả đi đến trước tầm mắt của cô, không biết hắn ấn vào chỗ nào. Một cái LCD treo giữa không trung đột ngột bật sáng lên. Là tin tức. Nữ phát thanh viên đang dùng ngữ điệu lưu loát trình bày. Tiểu thư Dạng Dao, bạn gái của chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng người Hoa, Bạch Cẩn Ngôn, đã bị tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi số 1 bắt cóc được 4 ngày. Phiếu cảnh sát thông báo đang toàn lực lục soát tin tức của kẻ tình nghi Tạ Hàm. Mà theo chúng tôi quan sát Đây đã là ngày thứ tư Giáo sư bà Cần Ngôn vẫn còn ở trong phòng khách sạn như cũ Cự tuyệt bất cứ sự giao tiếp nào với bên ngoài Lòng giảng giao đau thắt lại Cô thấy trên màn hình lướt qua cảnh bên ngoài khách sạn bọn họ ngủ lại lúc trước Toàn bộ tường pha lê của tòa nhà đang phản chiếu ánh sáng của buổi chiều tà Huy hoàng lộng lẫy nhưng cũng hoàn toàn yên tĩnh Lệ nơi khóe mắt giảng giao bỗng chốc ảo ạc rơi xuống. Mà phản ứng này hiển nhiên đã lấy được lòng Tạ Hàm. Hắn khẽ mỉm cười đi đến bên cạnh cô, ngẩng đầu cùng xem tin tức với cô. Hắn cất giọng tràn đầy tán thưởng. Đàn ông càng là thiên tài thì lại càng kiêu ngạo, gặp phải người mà bọn họ không có khả năng chiến thắng, gặp phải trắc trở không thể nào chấp nhận được, sẽ ngã cạn đâu. Hắn quay đầu nhìn cô Cô đối với hắn rất quan trọng Tôi nghĩ đợi hắn nhận được tấm da của cô Trò chơi này sẽ càng trở nên vui vẻ Cô nói xem Hắn có phải sẽ càng thêm tự trách đau khổ Không có cách nào tha thứ cho bản thân mình Dạng dao cắn chặt môi Toàn thân bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ Ngay lúc này Một cánh tay của tạ hàm khẽ ấn lên óc cô Đè nén sự rung rảy của cô Một cánh tay khác lại từ từ trượt xuống Dạng dao cảm nhận được con dao lạnh lẽo Khẽ khàng chạm lên làn da mình Cần ngôn Cứu em Tin tức nóng hổi giọng nói trầm trẻo của nữ phát thanh viên Đột nhiên cắt ngang cảm xúc Dường như đã chìm nghiễm của dạng dao Cũng cắt ngang động tác trong tay tạ hàm Hai người đồng thời ngẩn đầu Là chỉ thấy màn hình đang dao động Cảnh sát từ trong bụi cỏ cầm súng chạy như đi sắc mặt tạ hàm khẽ trầm ngâm Đứng thẳng nhìn chăm chầm vào màn hình Giọng nói của phát thanh viên To vẻ khẩn cấp truyền tới Chúng tôi vừa mới nhận được tin tức Tên sát thủ biến Thái ăn thịt người Hoa tươi số 2 Tommy Khoảng 18 tiếng đồng hồ trước Đã vượt ngục khỏi nhà giam Pelican Bay Trước mắt phía giám ngục Và FBI đều cự tuyệt phát biểu bình luận Về chuyện này Cục Cảnh sát bang và Cục Điều tra Liên bang đã cùng phái một số lượng lớn cảnh sát truy tìm theo dấu vết trốn chạy của hắn. Màn hình chuyển đến phòng phát thanh. vẻ mặt phát thanh viên nữ rất nghiêm trọng. Nghe nói Tommy dùng mẫu tươi để lại hai chữ báo thù trên tường của ngục giam. Báo thù của hắn là ám chỉ ai? Có phải là người vừa mất đi người yêu giáo sư bà Cần Ngôn không? Trước mắt Hai tên ăn thịt người hoa tươi đều đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bọn họ có phải lại bắt tay nhau lần nữa tạo ra những vụ án mới không? dặn dao ngơ ngẩn nhìn màn hình. Tạ hàm lại đặt dao giải phẫu sang bàn bên cạnh. Phát ra âm thanh thành thúy. Oh shit! Hắn nhìn chăm chăm màn hình. Trên mặt tự tự hiện lên một nụ cười mang ý tứ hàm xúc. Cũng không thèm liếc nhìn giảng dao quay người bước nhanh vào bóng tối. Một mình dạng dao nằm sắp trên giá, xung quanh lại hồi phục sự yên tĩnh như tuyệt vọng. Cô vẫn luôn ngẩng đầu nhìn màn hình, nội tâm giấy lên hy vọng đã lâu không còn, nhưng lại đang xen sự tuyệt vọng bất lực sâu sắc. Là anh sao? Là anh đã ra một hiểm chiêu xuất kỳ bất ý, lợi dụng Tommy làm mồi nhữ, muốn dụ bắt tà ham chú thích bất thần linh thừa lúc người ta không ngờ làm cho không kịp đối phó hết chú thích hay là Tommy đã thật sự vượt ngục để báo thù anh hai mặt giáp địch sẽ càng thêm khó khăn gian nan mà bọn họ sẽ càng khó có ngày gặp lại cô nhìn mãi nhìn mãi đến khi trên tivi không còn bất cứ tin tức gì liên quan đến bạc cận ngôn cô mới cúi đầu mặt dán vào giá sắt lạnh băng Nước mắt lăn xuống từng giọt